các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những người bị buộc phải trở thành nữ thái giám thường nhập cung thông qua hai con đường nhóm thứ nhất là những người được triều đình chọn lọc ví dụ như vua đường huyền tông năm xưa từng phái người ra ngoài dân gian chọn những cô gái có dung nhan đẹp và tư chất đoan chính người xuất chúng thì trở thành phi tần những người bình thường hơn thì làm nữ quan nhóm thứ hai là những người bị tịnh biên và s u n g công như những món hàng hóa. Cựu đường thư từng ghi lại nhóm người này phần lớn là các cô gái đến từ những gia tộc phạm tội bị đưa vào dịch đình và buộc phải trở thành nữ thái giám. Vậy quá trình để biến một cô gái bình thường trở thành nữ thái giám diễn ra như thế nào? Theo phụ nhân tập ghi lại trước khi chính thức nhập cung với tư cách nữ thái giám. Những cô gái này đều phải đi dạo một vòng qua quỷ muôn quan. Theo đó, đầu tiên họ sẽ được uống một bát thuốc có công dụng gây mê, rồi bị trói vào một cây cột. Tiếp đó, người phụ trách tịnh thân sẽ dùng t r ù y mềm đập vào phần bụng dưới của họ cho tới khi buồng trứng t ụ t ra ngoài. Từ đó khiến những cô gái này mất đi năng lực sinh sản. Miêu tả kỹ càng hơn về quá trình dùng d ậ n này. có tài liệu khẳng định quy trình tịnh thân của các nữ thái giám sẽ tiến hành theo 5 bước cụ thể. Bước thứ nhất, uống một chén ma thang có công dụng gây mê giảm đau, sau đó buộc thân mình vào một cây cột. Bước thứ hai, người tịnh thân dùng một cây móc có kết cấu đặc biệt để đâm vào tử cung của cô gái, rồi kéo buồng trứng ra ngoài âm đạo. Bước thứ ba, người tịnh thân dùng một loại dây được chế tạo từ ân của châu bò để buộc chặt ống nối của bửng trứng rồi cắt bỏ. Bước thứ tư, người tịnh thân dùng dao đã được khử trùng để cắt bỏ phần đầu ngực. Bước thứ năm, những cô gái sau khi đã thực hiện các bước trên sẽ được dùng thảo dược để cầm máu, tiêu viêm và băng bó vết thương. Một số tài liệu giả sử còn đề cập tới các cách thức khác nhau. nhằm thực hiện quá trình tịnh thân đối với phái nữ. thế nhưng nhìn chung những phương pháp khiến họ mất đi năng lực mang thai này đều hết sức rủi ro và đau đớn. tuy nhiên theo nhận định của báo phượng hoàng, điều may mắn nằm ở chỗ cổ nhân trung hoa xưa đối với quá trình tịnh thân của các nữ thái giám cũng yêu cầu không quá mức khắt khe như đối với các nam hoạn quan. nếu những cô gái này thức thời bỏ ra chút tiền bạc Quá trình đau đớn và rủi ro nói trên có thể được miễn hoặc tiến hành một cách qua loa chỉ để che mắt. Trên thực tế, mục đích của quá trình tịnh thân đối với các nữ thái giám chủ yếu là để đánh vào phương diện tinh thần của họ. Thứ mà giai cấp thống trị muốn lấy đi của những cô gái ấy không đơn thuần chỉ là khả năng sinh đẻ mà còn là tôn nghiêm, là linh hồn của họ. để rồi từ đó biến họ trở thành những công cụ vô tri vô giác và chỉ có thể hết lòng phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi. Mốt ăn của quý đàn ông của hoạn quan đời mình. Thái giám nhà Minh có quan niệm ăn não trẻ và bộ phận sinh dục nam giới để tái sinh của quý phục hồi dương khí. Vì vậy vô số trẻ nhỏ thời bấy giờ bị sát hại thảm khốc, dần đen mất con. oán thán kêu trời. Cuộc sống trốn hoàng cung của những hoạn quan triều Minh được mô tả khá tỉ mỉ trong cuốn Minh sử hòa tập. Dù no đủ về vật chất, cuộc sống với thái giám vô vị nhạt nhẽo, không chi kỷ, không hậu thế, không hy vọng và ẩn giấu những bí mật động trời trong trốn thâm cung. m ê tín tột độ. Vì cô độc, hoạn quan thường có thói mê tín để tìm kiếm sự an ủi về tâm hồn. thái giám lưu c ẩ n triều minh là một ví dụ điển hình nổi tiếng là một hoạn quan chuyên quyền thầy minh vũ tông lưu c ẩ n được phong làm tư lễ giám chuyên phê duyệt sớ tấu trong triều là một trong số 8 tên hầu cận tin cậy của hoàng đế lưu c ẩ n h ố n g h á c h làm càn hô gió gọi mưa dân gian bây giờ gọi hắn là hoàng đế đứng ý chỉ thói lộng quyền vô phép qua mặt hoàng đế ngồi vũ tông ngoài việc triều chính hắn xây dựng từ đường và lăng mộ hoành tráng cho phụ mẫu tại Hưng Bình Thiểm Tây cất huyền Minh Cung ngoài triều Dương môn cũng tế huyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net